Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi tập cuối của bộ truyện ngày thứ bảy cuối cùng tác giả Mèo Hờ Mông. Đây là một tác giả lần đầu tiên cộng tác với chùm kinh của Nguyễn Huy. Mong rằng quý khán thính giả nghe truyện nếu như yêu thích bộ truyện này. Đừng quên ủng hộ cho bạn ấy bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý khán giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Chiếc xe dừng trước cửa bệnh viện. Tôi quay ra nhìn Minh Tâm, ngờ vực nhưng vẫn đi theo anh. Khoa nội thần kinh Anh nghi ngờ những gì em nói hả Tôi chất vấn anh Vậy là những điều tôi nói với anh hôm qua Thật sự với anh chỉ giống như lời Của một đứa tâm thần Em bên anh Em nghe anh đó Anh muốn giữ tôi lại giải thích Nhưng tôi giận dữ Nhanh chân đi thẳng ra xe Tôi muốn đi về Không muốn tốn thời gian vào đây Cứ cho rằng khám không có vấn đề gì Anh sẽ vẫn khăn khăn muốn chữa trị thì sao Hoặc không ai hơn nữa Tôi lỡ nói những điều ngớ ngẩn ở đây Người ta sẽ khẳng định tôi bị điên thật Nơi này là bệnh viện Tôi cũng sợ không tránh khỏi gặp những vong hồn khác ở đây Chạy lúc này là tưởng sách Về tới nhà Anh vẫn luôn đi theo xin lỗi Nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ tới chuyện đó Bên em không thấy đâu nữa Chị Hạ thì ngày càng tệ đi Tôi sốt ruột không thể để yên như thế này được Tôi chưa từng trải qua chuyện này Bây giờ tìm đâu ra được Ông thầy đồng, thầy cúng gì đó Để giúp hai người họ siêu thoát đây Minh em à Chị biết em đang ở đây Tại sao em không muốn gặp Minh Tâm vậy Tôi đứng giữa nhà bực tức Mà nói Minh em, chị đã hứa sẽ đưa em vậy. Chị biết em không muốn trời đi Nhưng bây giờ chúng ta Không có nhiều thời gian đâu Nghe chị ra đây đi Xung quanh vẫn yên lặng không có gì Chị Hạ, chị có thấy mình em đâu hay không Tôi chuyển hướng sang tìm chị Hạ Hình như chị không có ở đây Tôi chạy nhanh lên phòng Cánh cửa phòng ngay khi mở ra Ánh đèn nhấp nháy không ngừng Chị đang đứng trước mặt tôi đây rồi Cả nửa người chị lúc này như đang mục rửa giận đi Chỉ đợi em một chút nữa thôi, em đang tìm cách Tôi rưng rưng nhìn khuôn mặt ấy Chị có thấy bên em đâu quay không Sao lại chỉ còn một mình chị ở đây vậy Bên em đang ở đây Nếu em không thấy Nghĩa là nó không muốn cho em nhìn thấy nó Chị Hạ vừa nói Vừa nhìn về phía góc phòng Chị đã dặn em rồi Đưa quan hồn càng đi xa Thì sẽ phải trả giá càng đắt. Chị Hạ nói thêm Nhưng tôi không quan tâm được nhiều chuyện đó Bây giờ tôi cần tìm một người có thể giúp đỡ tôi Thì ra là người đó Người đó biết tất cả Biết sẽ có ngày hôm nay Nên đã dặn dò tôi Không phải ai khác Chị Dinh Tôi còn nhớ như in lời của chị Chị nói sau khi về Việt Nam Hãy đi tìm chị Chị cũng là người duy nhất cùng tôi nhìn thấy những vong hồn kia Chị phải biết gì đó Mới nói như vậy Tôi cần đi tìm chị ngay bây giờ bên Tâm à Em biết là những chuyện này đối với anh đó, là chuyện khó tin Em cũng không muốn tin những chuyện tồi tệ như vậy Nhưng mà bây giờ anh phải tin em Vì em cần anh giúp em Minh tâm vẫn luôn đi theo Và nhìn mớ hành động lạ lùng của tôi Tôi không cần biết anh tin hay là không Bây giờ anh nhất định phải đồng hành cùng tôi Không phải một ai khác Cũng chẳng có một ai khác Được Nghe em Đây là câu trả lời khiến cho tôi nhẹ nhõm được phần nào Hy vọng anh đừng trả lời xong Thì lại tống tôi vào trong bệnh viện Bây giờ chúng ta sẽ đi điện biên Tìm chị Vinh Tôi chắc nịch nói với anh Không phải Em kể chị Vinh cũng bị bắt sang đó sao Đúng là em có kể như vậy Em Nhưng mà em tin chị Vinh về được rồi Anh cứ coi như đó là linh cảm của em đi Được rồi Em chuẩn bị đi Mình xuất phát luôn hôm nay Lần này tôi không còn nhìn thấy minh em nữa Tôi không biết Minh Em muốn làm gì Nhưng nhất định phải đưa nó theo Tôi không chủ động được việc đó Nhưng chị Hạ làm được Tôi cầm điện thoại của Hạ Tìm tới tài khoản của chị Mai Nhắn tin báo cho chị Dặn chị đừng lo lắng Sau hai ngày đường vừa đi vừa nghỉ Chuyển từ chuyến xe này Qua chuyến xe khác Cuối cùng chúng tôi cũng có mặt Tại thành phố Điện Biên Phải công nhận rằng quãng đường này còn dài hơn rất nhiều so với quãng đường mà tôi bị bán đi. Nhưng cảm giác trên đất nước mình đương nhiên sẽ hoàn toàn khác biệt, nhất là an toàn gần như tuyệt đối. Phải rơi vào khốn cùng thì mới biết được quá tra cuộc sống bình thường của mình trước kia đáng quý đến như thế nào. Đến nơi, chúng tôi hỏi địa chỉ chính xác có thể đi đến nhà chị Dinh. Lần này chúng tôi đi trên chiếc xe khách cuối cùng, xuất phát từ thành phố Điện Biên, về chợ trung tâm huyện điện biên đông tới đây tôi chỉ có thể hỏi người qua đường về chị dinh miêu tả dáng người của chị thêm chút thông tin là nhà chị làm cúng có tiếng ở vùng này ban đầu hỏi chẳng ai biết nên tôi thất vọng sau khi ngồi ăn uống nghỉ ngơi xong tôi mới chợt nhớ ra chị dinh là người dân tộc thiểu số mai ra hỏi những người dân tộc thiểu số ở đây thì người ta biết nãy giờ chúng tôi hỏi Chủ yếu là người dưới xuôi lên đây làm ăn Nên họ không biết cũng dễ hiểu thôi May mắn sao Cuối cùng có người biết Và dẫn đường cho chúng tôi về tới tận nhà chị Vinh Nhìn thấy chị đang mặc bộ đồ dân tộc Hờ Mông Ngồi ở ngay cửa tẻ ngu Tôi không hề lấy làm lạ Mà chắc nịch đó là chị Tôi nhớ rõ như in gương mặt và dáng người chị Chẳng cần nghi ngờ gì cả Chị Vinh ơi Tôi mừng rỡ gọi chị Chị cũng giật mình nhìn ra cửa rồi đứng dậy. Chưa để chị phản ứng kịp, tôi đã chạy tới ôm lấy chị như muốn khóc. Tôi thật sự xúc động vì chị đã về Việt Nam thật rồi. Vì chúng tôi đã từng cùng nhau đi qua nơi trần gian địa ngục đó. Nên tôi biết chị là người hiểu nhất cảm giác của tôi. Lúc này tôi cảm tưởng mình giống như mới tìm lại được người thân thất lạc chị. Nghĩ chị chính là chị gái của mình. Chị có hơi giật mình. Nhưng có vẻ không bất ngờ về việc tôi xuất hiện ở đây Điều đó dường như chị đã tiên đoán được từ đầu rồi Rồi rồi Mọi người vào nhà uống cốc nước cho chúng ta từ từ nói Chị nhiệt tình mời bọn tôi vào nhà Tối hôm đó Chị Vinh nấu vội một nồi cơm Mời chúng tôi ăn tối Nhà chỉ có chị và ông nội sống cùng nhau Nghe chị nói bố mẹ mất sớm còn chồng thì cũng đã mất Sau khi lấy nhau Khi chị chưa có mụn con nào. Ông nội chị làm thầy cúng. Nên chị muốn phụ ông vài việc lặt vặt. Chị cũng có duyên được ông dạy. Để sau này có thể theo nghề khi ông về già. nghề làm thầy cúng vào thời này bây giờ không còn nhiều nữa rồi. Tôi cũng lần đầu tiên được trải nghiệm. Trước kia cũng có nghe mà chưa từng tìm hiểu qua. Sau bữa cơm, chúng tôi cùng ngồi ở phòng khách. Tôi kể qua về chuyện tôi đưa chị Hạ và Minh em tới đây Nhờ chị giúp đỡ Nhưng kể xong sự tình Thì ông nội bỗng như giật mình Rồi đứng lên đi thẳng ra ngoài cửa Chị Dinh cũng tỏ ra nghiêm trọng, y hệt Rồi đi theo ra ngoài Tôi và Minh Tâm lo lắng Nên cũng chạy theo sau Ở bên ngoài cửa Chỉ có chị Hạ đang đứng ở đó đợi Chỉ có một mình chị Hạ thôi Vậy thì Minh em đâu nó biến mất trên đường tới đây rồi sao lúc trên xe tôi vẫn còn nhìn thấy bóng dáng của nó qua tấm cửa kính mặt minh tâm nhìn chúng tôi nghi hoặc có lẽ đang không hiểu vì sao chúng tôi đều đang nhìn ra mảng sân nhà trống rỗng tối đen mọi người uh, uh, đang nhìn cái gì ngoài sân vậy bên em không thấy đâu nữa rồi tôi trả lời thật lòng với anh dù chẳng biết anh có tin vào điều tôi đang nói hay không nữa anh không trả lời Tôi cũng mong anh đừng trả lời lúc này Đến tôi còn không biết nói gì thêm với anh vào lúc này mà Chị Vinh à, nghiêm trọng lắm sao? Tôi lo lắng hỏi Những chuyện giông hồn ma quỷ này tôi không biết Nhưng tôi có thể đoán được Dựa vào sắc mặt của ông và chị dinh Ông à Có lẽ đêm nay Phải làm lễ cầu siêu cho người này trước thôi Buồn nữa e là không kịp Ờ Đứa này tên Hạ có đúng không? Tôi dạ một tiếng. Ông nội quay sang nói với chị Dinh: "Chuẩn bị đi, đúng 2 giờ sáng làm lễ." Bên tâm và tôi muốn giúp hai ông cháu họ, nhưng chị Dinh đẩy bọn tôi vào buồn, kêu bọn tôi nghỉ ngơi đi. một giờ sáng chị sẽ gọi dậy." Mỗi lần làm lễ, Kỵ nhất là có người ốm yếu, Vì sẽ dễ bị nhiễm khí âm. Khi bọn tôi đi xe cả ngày, chắc chắn sức khỏe không đảm bảo. Nghe chị nói, chúng tôi nhanh chóng đi nghỉ ngơi Sợ tới khuya sẽ làm lỡ việc Mới đi tới cửa buồn, chị Vinh nói thêm Lúc làm lễ, ông nội sẽ không giải thích lại Mà chỉ làm lễ thôi Nên chỉ cần nói với hai em luôn Giống vậy trước kia, chị chỉ xem được là em sẽ gặp rắc rối với người âm Nhưng không biết là có tới hai người Lúc em vô nhà đó, thì chỉ có trong hồn của Hạ đi theo Nên chị và ông cũng không có nghi ngờ gì Trên người Hạ không có oán khí Nhưng quanh người em lại có âm khí rất nặng Đến khi em kể ra mọi chuyện rồi Thì chị và ông mới hiểu ra Để nhìn vào sự việc chính xác Thì Minh em đã lựa chọn không muốn siêu thoát rồi Nó đang lẫn trốn Và càng ngày âm khí sẽ càng nặng Có thể sẽ làm hại đến con người Hạ tuy cũng là dông hồn Nhưng nó không có hận thù đối với ai Nên bản thân dông hồn cũng sẽ sạch sẽ Không làm hại tới ai Tuy nhiên vì Hạ cũng ở cạnh với Minh Em nên quán khí từ Minh Em đang dần lan sang Hạ. Nếu để lâu, dông hồn của Hạ cũng sẽ biến dạng. Cũng có thể sẽ làm hại tới người. Em có lẽ là người nhìn rõ nhất sự thay đổi của Hạ. Đêm nay, ông sẽ làm lễ đi siêu thoát cho Hạ, tránh đêm dài lắm mộng. Chị Dinh nói xong thì vội vàng đi ra ngoài. Chỉ có một người duy nhất ở đây, có lẽ không thể nào nhắm mắt nghỉ ngơi được. Mình tâm mà. Anh muốn hiểu, nhưng lại không thể hiểu được những gì đang diễn ra trước mắt mình. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, khiến cho anh không có thời gian để hiểu. Anh đã chấp nhận là Minh Em không còn trên cõi đời này nữa. Nhưng mọi người nói nó đang quanh quẩn đâu đây, bây giờ thì đã trốn đi mất. Anh không hề nhìn thấy Minh Em hay cô gái nào ngoài sân như mọi người nên càng thêm bức bối. Không biết nên nghi ngờ mọi người hay là nên nghi ngờ chính mình. Vậy là anh tràn trọc không ngủ được. Mãi tới một giờ sáng, nghe tiếng chị Vinh gọi, anh mới mệt mỏi nhòi người dậy. Anh bị sốt rồi. Không hiểu tại sao sớm không bệnh, muộn không bệnh. Ngay giờ khắc quan trọng này lại bị bệnh. Tôi vén tấm rèm thổ cẩm cùng anh bước ra khỏi phòng, thì bị choáng ngợp trước cảnh tượng hiện tại. Căn nhà bình thường không có điểm gì quá đặc biệt lúc chúng tôi bước vào. Bây giờ đã hoàn toàn trở nên vô cùng ma mị. Quanh nhà với bài tới chục người nộm bằng rơm, thấp ngang hông. Khắp căn nhà được bao phủ bởi một màu đo đỏ, mà tôi không biết đến từ đâu, vì quanh nhà không có ánh đèn nào màu như vậy. Ở ngay chính giữa nhà có một chiếc bàn, đặt trên đó là bát hương đã cháy đi một nửa. Mùi hương cháy lan tra khắp ngốc ngách trong phòng. Cánh cửa nhà được mở rộng, thi thoảng lại có cơn gió nhẹ thổi vào lạnh lẽo giữa đêm. tôi nghĩ mọi chuyện sẽ khó khăn lắm nhưng đơn giản và nhanh hơn tôi nghĩ có lẽ vì chị hạ không hề phản kháng đúng 2 giờ sáng ông nội đứng giữa nhà niệm cái gì đó rồi ném bốn miếng sừng trâu được chẻ đôi xuống đất lặp lại ba lần lần nào cũng là hai mặt sắp và hai mặt ngửa chị dinh đứng cạnh chúng tôi đưa cho minh tâm lọ nước nhỏ chị nói là nước mắt trâu nếu anh muốn nhìn thì có thể dùng Anh vì tò mò muốn tìm hiểu chuyện mọi người đang làm Nên nhỏ hai giọt vào hai bên mắt Và hồi hộp chờ đợi Từ ngoài cửa có luồng gió nhẹ thổi vào Có vài ánh nến Vì không chịu được sức gió mà tắt liệm đi Chị Dinh đưa cho bọn tôi ít giấy vàng mã Để bỏ vào chậu đốt ở một góc Vừa ngồi đốt Vừa chờ đợi điều gì đó xảy ra Tôi vừa cúi xuống Thì minh tâm vỗ nhẹ vai Chúng tôi cùng hướng ra cánh cửa Đến rồi, nhưng chỉ có một mình chị Hạ lướt vào Chị lơ lửng trên mặt đất Minh tâm nhìn thấy thì há hốc bị ngạc nhiên Vì anh chưa bao giờ chứng kiến cảnh tượng như thế này Anh không dám tin vào mắt mình nữa Chị Hạ đứng giữa nhà, nhìn sang tôi mỉm cười Tôi gật nhẹ đầu với chị Ông nội gấp hai tờ giấy vàng mã lại Rồi cầm thêm hai nén nhang đi vòng quanh chị Miệng không ngừng niệm Tôi cảm giác như người thân mình sắp rời xa. Đây là lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, nên tôi không làm chủ được bản thân mà bước lên phía trước. Chị Dinh đứng kế đó tra hiệu cho tôi dừng lại, không được tiến tới. Bóng dáng của chị Hạ trong suốt dần trước mắt. Chị nhìn tôi với ánh mắt lưu luyến, như thể chưa thực sự sẵn sàng rời đi. Thân xác con đã không còn trên trần thế nữa rồi. Đừng lưu luyến, mà hãy yên tâm siêu thoát. Đến lúc nên đi rồi Con sống làm người lương thiện Sẽ được đầu thai vào nhà tốt Kiếp này phải gánh khổ đau rồi Kiếp này không tạo nghiệp chướng Sao con sẽ được hạnh phúc an nhàn. Đi đi Không được quay đầu Không được lưu luyến Thì mới có thể hoàn toàn siêu thoát Em có gì muốn nói với hạ Thì lúc này có thể nói không có nhiều thời gian nữa không được tiến lên lúc này chạm vào giông hồn thì tất cả đều là công cốc đó tôi nghẹn ngào chị mai sẽ không muốn chị lưu luyến trần thế đâu chị yên tâm em sẽ chuyển lời cho chị mai và mẹ em cảm ơn chị vì những điều chị đã làm nếu không có chị đưa cho tôi cọng rơm cứu mạng vào lúc khốn cùng tôi cũng chẳng thể lành lặng mà đứng đây lúc này chị mỉm cười buông bỏ Linh hồn tan dần trong không trung Những hình nộm bằng trơm không linh hồn Lúc này cũng động đậy quỷ dị Như có linh hồn trú ngụ bên trong Đang đưa tiễn đoạn đường cuối cùng Vậy là kết thúc rồi Không gian cuối cùng yên lặng Chị Dinh thu vài người trơm về một góc Chợt có cơn gió to từ bên ngoài thổi xông vào Nến trong phòng tắt hết cùng lúc Chị ra hiệu cho tôi và bên tâm thấp nhanh lại nến Đúng lúc nến cháy lại thì cơn gió cũng ngừng theo. Ông nội cau mày, muốn cúi xuống nhặt những cái mảnh sừng trâu ông vừa tung xuống đất. Bỗng ba mặt đang ngửa lúc này đều bật lên cùng úp ngược xuống. Vậy là trên sàn bây giờ là sáu mảnh sừng trâu úp xuống mặt đất. Ông lo lắng nhìn quanh, người hướng về cửa chính. "Nhanh chóng đóng cửa lại đi." Ông gấp cáp nói với chị Vinh đang đứng ở gần cửa. Cửa có hai cánh trọng nên chỉ kéo một bên vào. Tôi chạy tới kéo bên còn lại. Lúc sắp khép chặt thì một luồng sức mạnh vô hình đẩy từ bên ngoài làm cho cánh cửa bật mở tung. Chị Dinh và tôi mỗi người ngã về một hướng. Minh Tâm hốt hoảng chạy tới đỡ tôi dậy. Chị Dinh cũng cùng lúc bò lên, muốn tiến tới một lần nữa đóng cửa. Không kịp nữa rồi, lùi ra. Ông nội vội vàng ngăn chị Dinh lại. Chúng tôi cũng phản ứng mà lùi theo. Từ ngoài cửa, bò ra từ trong bóng đen là Minh Em. Trước kia trông nó đáng sợ, nhưng vẫn còn hình hài rõ ràng của nó. Lúc này đã hoàn toàn biến dạng đi. Vẫn là chiếc váy tím nhúm đầy máu ấy. Máu từ bẹn chảy xuống, nhúm đỏ cả nền đất. Cương mặt của nó bây giờ không còn có thể nhận ra nữa. Trên mặt lỗ chỗ bao nhiêu là vết thương to nhỏ. Từ những miếng thịt ấy, có thể nhìn rõ vài vật thể nhỏ như dồi đang lúc nhúc đáng sợ, như đang ăn mòn dần cơ thể ấy. Nó ngẩng đầu quỷ dị nhìn chị Dinh lắc lắc cái đầu như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, rồi lại quay đầu về hướng tôi và Minh Tâm, nhìn chầm chầm vào chúng tôi. Mình, mình em? Có lẽ Minh Tâm nhận ra là Minh em rồi, nhưng vẫn chưa tin vào mắt mình. Câu hỏi của anh có chút đau đớn Và không muốn tin Có lẽ anh đang chờ đợi tôi Hoặc ai đó nói rằng không phải Tất cả tránh ra sau Không được tới gần nó Ông nội lớn tiếng ra lệnh Chị Vinh lùi ra sao theo lời Tôi cũng kéo tay Minh Tâm Nhưng anh đứng yên tại chỗ không di chuyển Anh mặc kệ sự ngăn cản của tôi Mà bước về phía bên em bên em à Anh Minh Tâm nè Anh đây rồi Anh vừa tiến đến Vừa giang bàn tay tra muốn đón lấy Minh em Từ phía Minh em phát ra một sức mạnh Đánh bật Minh tâm ngã về sau Tôi chạy tới đỡ Nhưng anh vẫn kiên quyết ngồi dậy Đi về hướng đó Ông nội lấy con dao nhỏ Từ trong túi áo Rồi rạch vào lòng bàn tay một vết nhỏ Vài giọt máu ngay lập tức rơi xuống sàn Minh em như ngửi thấy được mùi máu Thì lao vuốt đến trước mặt ông Cùng lúc ấy, ông nhanh tay đưa ra lá bùa đang giấu Dán vào người của nó Người nó bốc lên đám khối đen Nó thét lên đau đớn Chị Vinh cầm con người rơm lao tới Ông nội nhanh chóng dán một lá bùa lên hình nộm Mình em lao vào Thì bị sức mạnh từ lá bùa đánh bật ngược Mình Tâm thấy em mình bị đánh ra Thì không chịu được đau lòng Chạy về phía nó Tôi không biết tình huống này nên làm gì Nhưng tôi tin lời ông nội nói Là không được tới gần nó Tôi chạy theo muốn giữ Minh Tâm bình tĩnh lại Cũng không thể trách anh Vì tôi đã quen dần với việc này Nên còn có thể chịu đựng Nhưng trước đó lần đầu tiên nhìn thấy Minh em trong phòng Chính tôi cũng muốn đưa tay nắm lấy em ấy Nhưng bị chị Hạ ngăn lại Minh em à Anh đưa em về Tâm sợ làm Minh em kinh hãi, Rồi lại đẩy anh ra Nên cố gắng đưa tay nhẹ nhàng nói chuyện với nó Nó dùng đôi mắt đen tối tâm nhìn chúng tôi Một lần nữa dùng lực Đánh bay tôi và Minh Tâm Chúng tôi người trần mắt thịt Vốn không có sức lực để chống lại Nguồn sức mạnh vô hình đó Nó gầm gừ mò nhanh ra cửa Nhanh chóng biến mất trong màn đêm Minh Tâm chạy theo Nhưng đến cửa đã chẳng còn ai Ở đó nữa rồi Những vết máu ban đầu biến mất dần trên mặt đất Trả lại khung cảnh như lúc Minh Em Chưa từng xuất hiện Mình Tâm đứng im lặng Nhìn ra khoảng sân đen tối trống không Tôi biết lòng anh bây giờ đang rất hỗn loạn Anh vẫn luôn hy vọng rằng Minh em còn sống Và anh đang cố gắng tìm cách đưa nó về Hai ông cháu chị Vinh Cũng buồn trầu nhìn bóng lưng của anh Chúng tôi đều thấu hiểu cảm giác của anh Bất lực đến nhường nào Nó xuất hiện Để cảnh cáo chúng ta Đừng có nhúng ta dọc Nó như vậy là không muốn trời đi Lưu luyến và hận thù quá nhiều với trần thế Mãi mãi không thể siêu sinh Ông nội lắc đầu Rồi cúi xuống nhặt những tấm sừng trâu lên Chị Dinh cũng hiểu ý Mà im lặng dọn dẹp lại căn phòng thêm một lần nữa Còn cháu Minh tâm mặt Chuyện gì đã rõ ràng rồi Thì không cần hoài nghi nữa Ai cũng đau buồn Nhưng phải biết chấp nhận sự thật Em gái cháu đã hóa quỷ rồi Đừng cố gắng đi lại với quy luật Người đã chết Không thể chung đường với người sống chung tạc Ông nội nói tiếp Tôi chỉ có thể im lặng lúc này Khuyên anh đừng quá đau lòng sao Sao mà không đau lòng được Đứa em gái anh dốc lòng yêu thương từ nhỏ Mới 19 tuổi Đã ra đi đau đớn như vậy Đến kẻ làm hại em gái mình tới bây giờ vẫn chưa bắt được Khuyên anh nên chấp nhận sự thật sao Chính bản thân tôi còn không muốn chấp nhận sự thật này Không phải ông có thể siêu thoát cho chị Hạ sao Vậy xin ông Hãy giúp mình em với Có cậu xin ông Không phải là ông không giúp được Mà là quán khí trên người nó quá nặng rồi Nó không muốn đi Thì cũng không ép nó đi được Muốn siêu thoát thì phải bỏ hết ân quán không lưu luyến Thì mới có thể rời đi Cháu biết ông làm nghề lâu rồi Ông sẽ có cách mà Cháu xin ông giúp đỡ Cách sao? Chỉ có cách đánh cho hồn siêu phách tăng Cháu có chấp nhận không? Anh im lặng không đáp lại Ai cũng biết câu trả lời là không chấp nhận Chỉ là không ai lên tiếng Không khí trong phòng nặng nề đến ngạt thở, không ai nói gì với nhau, ai cũng đang lạc trong suy nghĩ của mình. Ngày hôm sau tôi thông báo cho chị Mai về việc làm lễ cho chị Hạ thuận lợi nhưng không nhắc gì tới việc của Minh em để chị khỏi phải lo lắng. Ngày hôm ấy ông nội dặn chúng tôi nhiều điều. Ông giữ chúng tôi ở lại thêm một thời gian để tìm cách nhưng chúng tôi còn công việc nên quyết định quay về sớm. Minh Tâm đột ngột muốn về sớm nên tôi chắc là anh có công việc bận rộn. Chúng tôi cũng chẳng khá giả gì. Để chuộc tôi về anh đã tiêu tốn không ít. Dù đau lòng, nhưng chúng tôi vẫn cần làm việc để sống. Nghĩa vậy, tôi cũng xin phép ông và chị để cùng anh ra về. Đoạn đường này quá xa, e là rất lâu nữa chúng tôi mới có thể quay lại nơi này. Ông nội cũng dặn dò, ở đâu có ma thì ở đó có thầy. Chúng tôi không cần phải lặn lội đi xa như vậy. Về tới, ông sẽ giới thiệu cho chúng tôi vài người thầy ở miền Nam. Ông ở xa, nhưng cả đời theo nghề, do đó ở đâu cũng có người quen của ông. Chị Dinh đưa chúng tôi ra đường lớn ở chợ trung tâm để bắt xe đi thành phố. Chị với tôi trao đổi phương thức liên lạc. Mình tâm một lần nữa cảm ơn chị vì đã giúp đỡ. Chúng tôi lên xe trời điện Biên Đông để đi về nơi mình ở, nhưng tôi lại có cảm giác như mình đang đi xa gia đình của mình. Từ trên người chị Dinh, tôi luôn cảm nhận một cảm giác gần gũi, giống như người nhà. Mà mình chưa từng có được Tôi ngồi cạnh cửa sổ Nên vẫn cố nhìn theo bóng dáng của chị Cho tới khi nó chỉ còn là một chấm đen Chợt tôi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu Của một cô gái qua tấm kính Nhưng khi quay lại Thì không thấy có ai Tôi biết Minh em đang ở đây Nó vẫn đang đi theo chúng tôi Tôi nhìn minh tâm Chúng tôi cùng giữ yên lặng Tôi biết rằng chúng tôi cần thời gian Để chữa lành vết thương này Tôi đã nghĩ đến chuyện rời xa anh Không phải tôi không còn yêu anh nữa Tôi yêu anh đến tê dại Nhưng tôi không muốn đối diện Nếu ở bên nhau Chúng tôi sẽ mãi bị ám ảnh về quá khứ Cơ thể tôi không muốn anh Hay bất cứ ai Một lần nào nữa chạm vào Một lần anh ôm lấy tôi Những ám ảnh từ bọn buôn người Lại cắn xé trái tim tôi Tôi biết anh chưa bao giờ trách tôi Nhưng chỉ mình tôi sống sót trở về Mỗi lần nghĩ tới chuyện đó Tôi đều không thể chịu đựng được Mà muốn biến mất ngay lập tức Khi bị nhốt ở Campuchia Tôi từng nghĩ mình sống sót trở về là được Nhưng khi trở về Tôi mới biết mình không thể thoát khỏi nỗi ám ảnh của thời gian đó Nó sẽ theo tôi tới hết đời này Suốt hai ngày trên xe quay về Tôi với minh tâm không nói chuyện quá nhiều Anh vẫn ân cần chăm sóc tôi Nhiều lần tôi cố tìm cách để xem Minh em có đang ở quanh đây hay không Nhưng đều không bắt gặp được Mà bất lực từ bỏ Khi về tới nhà Minh Tâm liền liên tục bận rộn công việc Tôi chưa vội tìm việc Nên nghỉ ngơi mấy ngày Minh Tâm nói đây là nhà anh Tôi cứ nghĩ rằng Mình đã đủ hiểu về anh Nhưng hóa ra tôi chẳng biết gì nhiều bởi anh cũng ít kể về gia đình anh Tôi thì lại chẳng muốn anh khó xử Nên cũng không hỏi quá nhiều Ở nhà rảnh rỗi, tôi dọn dẹp lại căn nhà. Trong học tủ phát hiện rất nhiều ảnh của chính mình. Từ hồi chúng tôi mới quen biết nhau đến khi yêu nhau, anh vẫn luôn dịu dàng như thế. Mở thêm, tôi mới phát hiện thêm ở dưới cùng có vài tấm ảnh gia đình. Nhìn vào người con trai tầm 6-7 tuổi trong ảnh, tôi đoán là Minh Tâm. Bên cạnh có cô bé nhỏ hơn, có lẽ là Minh Em. Người đàn ông kia là bố. Người phụ nữ đó là mẹ Thì ra ít nhất minh tâm biết bố mẹ của mình là ai Chỉ là tôi không biết lý do gì Khiến cho gia đình họ tan nát Cũng có thể do tai nạn gì đó Mà bố mẹ anh không còn nữa Tôi thôi đoán mò Tò mò xem thêm vài tấm ảnh Thì một cảm giác lạnh truyền đến sống lưng Vì gương mặt người phụ nữ đó Giống với gương mặt của một người mà tôi đã gặp Dù người trong bức ảnh còn trẻ Nhưng nét mặt cũng không khác đi nhiều Người phụ nữ này giống như người đã bán chúng tôi đi Ở nhà chứa thứ nhất Tôi rung rung tay Làm rơi tấm ảnh Nhưng nhanh chóng nhặt lên mà cất đi Tôi không muốn tự mình nghĩ quá nhiều Tôi cũng không muốn đoán gì cả Khi ấy cả tôi và Minh em đều ở đó Nếu họ là cùng một người Thì không lẽ nào tôi nhìn ảnh nhận ra Mà Minh em nhìn trực tiếp như vậy lại không nhận ra. Tôi cất gọn lại tập ảnh. Rồi quay đi làm việc khác. Nhanh chóng đem chuyện này quên đi. Hai ngày sau đó. Trên khắp các bản tin. Đều đưa tin vụ án một thi thể nam giới được phát hiện. Ở gần nơi cũ của chúng tôi. Bước đầu xác minh nạn nhân tên là Đinh Thế Đăng. 24 tuổi. Quê quán Vũng Tàu. Hắn bị giết hại dã man, Trên người bị đâm hơn 20 nhát dao. Nhát chí mạng cắt qua cú họng, phần hạ bộ bị cắt bỏ đi, thi thể bị vứt xuống cống ngay đoạn đường vắng. Hiện tại chưa tìm ra được hung thủ, nhưng hung khí được bỏ lại tại hiện trường, có lẽ sớm thôi sẽ tìm ra được hung thủ. Tôi không thấy tiếc thương gì cho cái chết của hắn. Vừa rồi quá chú tâm tới chuyện của chị Hạ và Minh em, nên tôi quên mất rằng mình đã từng thề là sẽ quay trở về để tận tay giết chết hắn. Hắn gây ra không ít tội lỗi khác Có ngày hôm nay cũng đáng thôi Nhưng hung thủ cũng ra tay quá tàn độc Người đó chắc cũng hận thằng Đăng đến tận Xuân Tủy Tôi tự hỏi không biết ngoài tôi và Minh Em Hắn còn gây thù với bao nhiêu người nữa Cả tôi và Minh Tâm đều nằm trong diện tình nghi Vì công an điều tra ra việc chúng tôi bị bắt bán sang Campuchia Từ lúc trở về Chúng tôi vẫn chưa trình báo vụ việc Nên gặp thêm trắc trối khi có lệnh thẩm vấn Tôi luôn ở nhà một mình Trong thời gian vụ án xảy ra Nên không có bằng chứng ngoại phạm Mình tâm đi làm Nên có vài anh em làm chứng Nhưng vẫn không thoát khỏi bị nghi ngờ Vì không có bằng chứng liên quan Nên chúng tôi được thả về sau khi thẩm vấn Cũng từ cái chết của thằng Đăng Mà một số bọn buôn người cùng đường dây của hắn bị bắt Tuy nhiên không biết vì lý do nào đó Mà trong số những người bị bắt kia Lại không có 6 người đàn ông vây bắt chúng tôi Vào cái buổi chiều thứ bảy ám ảnh đó Lúc thẩm vấn tôi cũng đã báo cáo thêm về việc này Hy vọng bọn khốn nạn ấy cũng sớm bị tóm gọn Cuộc sống của chúng tôi không còn được như trước nữa Tôi và Minh Tâm ở chung một mái nhà Nhưng giữa chúng tôi tồn tại một khoảng cách rất xa Không thể nói bằng lời Việc thằng Đăng chết đi cũng không khiến cho chúng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn. Nhiều lần anh muốn đến gần tôi hơn, nhưng tôi vẫn không thoát khỏi được bóng đen tâm lý. Chính anh cũng không thoải mái với hiện tại. Chúng tôi đều mất mát và không dám sống hạnh phúc sau cái chết của mình em. Điều quan trọng nhất là đến xác của mình em đang nằm ở đâu, chúng tôi cũng không có cách nào tìm được. Nỗi đau mãi in hằng trong lòng. Tôi không trách anh, anh không trách tôi. Nhưng chúng tôi trách bản thân mình Và không biết bắt đầu lại từ đâu hung thủ giết thằng Đăng Vẫn chưa được tìm ra Nhưng lại thêm 6 mạng người nữa được tìm thấy Đúng vậy Chính là 6 cái tên của buổi chiều hôm đó Cả 6 người bị đốt cháy không còn hình người Được tìm thấy trong một căn nhà bỏ hoang Ngoài việc bị đốt cháy đen ra Thì sau khi khám nghiệm Người ta phát hiện ra cách thức ra tay Giống y như cách thằng Đăng bị giết Sáu người như một hung khí cũng được vứt bỏ lại trên hiện trường Nhưng lại không tìm được dấu vân tay Nên cuộc điều tra càng thêm khó khăn Vì trước đó tôi có khai báo Về việc liên quan tới sáu người đàn ông này Nên chúng tôi một lần nữa bị bắt giữ Cũng lại một lần nữa được thả ra Vì không có bằng chứng liên quan Tôi không muốn nghi ngờ Nhưng cũng không thể không nghi ngờ Đúng vậy Tôi nghi ngờ minh tâm Cho dù anh có bằng chứng ngoại phạm Nhưng bạn bè anh có thể bao che cho anh chăng? Tôi không muốn nghi ngờ anh Vì giữa chúng tôi có khoảng cách Nhưng tôi vẫn luôn cảm nhận được Sự bình tĩnh từ anh Không giống như kẻ có thể giết người Không ghê tai như vậy Tôi sợ hãi với suy nghĩ của chính mình Nếu anh thực sự là người Đã giết hết tất cả bảy mạng người kia Tôi sẽ mất đi anh Tôi phải làm sao để đối mặt với việc này Chúng tôi đã mất Minh Em Nếu như anh là hung thủ Thì tôi sẽ mất đi tất cả Nhưng làm sao để thôi suy nghĩ được Vì chỉ có tôi Minh Em và Minh Tâm Cùng bị bảy tên đó làm hại Một người bình thường nhất Nhất định cũng sẽ nảy sinh nghi ngờ thôi Tôi cố gắng không hoài nghi anh Vì anh có người làm chứng khi mà Nhưng càng cố gắng không quan tâm Thì tôi càng thấy biểu hiện của anh khác lạ Lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh mỉm cười Từ sau khi tôi trở về Trên đường Anh dừng xe trước một cửa tiệm hoa Muốn mua hoa cho tôi Nhưng tôi tự chối Thế nên chúng tôi đi về thẳng tới nhà Đã rất lâu rồi Chúng tôi không nói chuyện Nhưng hôm nay anh lại tỏ ra như không có chuyện gì từng xảy ra Mà đi vào bếp nấu đồ ăn ngon cho tôi Trên bàn ăn Anh không ngừng gấp đồ ăn ngon bỏ vào chén tôi Nhưng điều đó làm cho tôi sợ hãi Tôi đoán chừng đây là bù đắp hay sao Anh sẽ chăm sóc tôi nốt những ngày cuối Rồi đi đầu thú Hoặc là người ta sẽ tìm ra anh là hung thủ Và đến bắt anh đi Anh đang cố gắng dùng thời gian cuối cùng của mình Để dành cho tôi sao Càng nghĩ tôi càng cảm thấy suy nghĩ của mình có phần đúng Nên không thể nuốt trôi cơm Anh đã giết những người đó sao Tôi sợ hãi Sợ hãi anh trả lời tôi là đúng Anh không trả lời luôn Mà cười vươn tay ra xoa đầu tôi <cười> Em bây giờ Là đang nghi ngờ chồng tương lai của mình giết người đó sao trong anh giống tên sát nhân hay không Vậy là Không phải anh giết sao Tôi ngờ vực hỏi lại Nhưng trong lòng cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều Không phải Anh nhẹ nhàng trả lời Rồi gấp thêm đồ ăn đặt vào chén tôi Mặc dù thức ăn vẫn còn nhiều Tôi biểu môi nhìn anh khó hiểu Nhưng tôi tin Tôi tin ánh mắt này của anh Điều anh nói là sự thật Anh xin lỗi Vì đã để em phải trải qua những việc này Nhưng người cũng đã mất rồi Anh mong em đừng cảm thấy có lỗi về việc của Minh em nè. Bên anh à. Anh biết em vẫn không buông bỏ được Minh em. Em cũng chưa quên đi được những chuyện đã trải qua. Nhưng mà anh luôn ở đây bảo vệ em. Anh hiểu em cũng trải qua không dễ dàng gì. Em không có lỗi gì hết. Bọn buôn người đó cũng bị trừng phạt rồi. Anh và em còn sống thì phải cố gắng mà vượt qua. Cũng không thể cả đời sống trong hận thù được Anh nghiêm túc nói với tôi Tôi cúi gầm mặt xuống Nhìn chiếc đũa trên tay mình Làm sao có thể quên đi được Mỗi đêm tôi đều nằm mơ thấy Minh em muốn giết tôi Nó luôn hỏi tại sao tôi hứa đưa nó về Mà chỉ có một mình tôi được sống Nó luôn nhắc với tôi là nó chết thảm như thế nào Chưa một lần tôi kể cho Minh tâm Về những giấc mơ tôi gặp hàng đêm Nước mắt bỗng lăn dài trên má Trơi xuống áo Anh ôm tôi vỗ về Lần này tôi không còn phản kháng Cái ôm của anh như trước đó nữa Nhưng tôi ngẩng đầu lên Thì lại thấy Minh em Đang đứng ở góc bếp Nhìn chầm chầm vào tôi đầy hận thuộc Cương mặt của nó biến dạng đến đáng sợ Tôi giật mình Đẩy Minh tâm ra Thì nó cũng cùng lúc biến mất Tôi biết mình không được phép Thoát ra khỏi chuyện này À, lần trước em kể Là khi về sẽ đi thăm người nhà của một số người Anh đưa em đi nghe Tôi khá bất ngờ Vì anh còn nhớ những chi tiết đó Lần trước tôi kể xong rất bị anh đưa vào viện tâm thần Nhưng có lẽ sao quá nhiều chuyện quỷ dị Được chứng kiến tận mắt Anh đã tin tưởng hoàn toàn chuyện tôi kể Tôi không hề quên đi những việc này Cũng không cần tới tờ giấy ghi địa chỉ kia vì tôi vẫn còn nhớ rõ như in. Nghe anh nói, tôi gật đầu đồng ý. Dẫu sao bọn buôn người cũng đã chết hết rồi. Anh cũng đang khẳng định mình không phải hung thủ giết chúng. Tôi có thể yên tâm mà đến thăm nhà của Ngọc và chị Mai. Hai ngày sau bọn tôi lên đường. Hoàn cảnh của Ngọc và chị Mai đều như nhau. Mẹ già đều ở nhà trong ngóng tin con. Cái tin tôi đem đến quả thực là sấm giữa trời quang. Tôi không biết mẹ mình là ai, nếu bà ấy biết con gái bà đã trải qua những điều tồi tệ như thế, liệu bà có chút đau lòng nào dành cho tôi hay không? Ngày cuối cùng của tháng 6, Minh Tâm đi làm từ sáng sớm để tôi một mình ở nhà. Tôi gọi điện cho chị Vinh kể về tình hình dạo gần đây. Tôi lo lắng về việc Minh em luôn xuất hiện trong những giấc mơ của mình. Mỗi lần tỉnh dậy, tôi đều rất mệt mỏi, thân thể chẳng còn chút sức lực nào. Tôi cũng kể cho chị về việc thằng Đăng Và sáu tên đàn ông kia bị sát hại dã man Không khác gì tôi Chị cũng tỏ ý nghi ngờ Minh Tâm Nhưng tôi tin Minh Tâm Nên vẫn cố gắng giải thích cho chị hiểu rằng Anh có đầy đủ chứng cứ vô tội Dù vậy chị vẫn khuyên tôi nên chú ý Nếu có gì không ổn thì gọi báo cho chị Chị cũng gửi cho tôi địa chỉ của một ông thầy khác ở gần đây Dặn dò nếu Minh Em làm hại tới tôi Thì không được chủ quan Tôi chỉ biết thở dài vân lời Tinh thần kiệt quệ vì mọi điều Tôi đi vào nhà bếp Muốn nấu chút đồ ăn đợi Minh Tâm về ăn trưa Tiếng hét quỷ dị của Minh em lại thét lên từ trong căn bếp Nhưng tôi đã bị dày vò quá lâu Nên không còn sợ nữa Tôi chẳng muốn nói gì cả Đi chậm tới mở cánh cửa tủ Lấy ít rau củ Tôi không biết cách giao tiếp với Minh em cũng biết nó không muốn giao tiếp bình thường với tôi. đặt dao lên bàn, tôi với tay lấy chiếc thức đúng lúc đó, cái dao đang đặt im trong cái hộp rung lên bần bật. tôi theo bản năng lùi về sau, đưa cánh tay ra phía trước tự bảo vệ bản thân. con dao lao tới cắt vào tay tôi một vệt sâu, rồi rơi thẳng xuống nền nhà. máu từ tay tôi chảy xuống không ngừng, mùi tanh xộc lên. tôi đi nhanh đến cửa tủ mở ra lấy chiếc khăn sạch quấn tạm vào vết thương chị không chạy được đâu chị cũng phải chết giọng của minh em vang vang bên tai tôi đảo mắt nhìn quanh nhưng không thấy nó đâu cả ngay lúc ấy tiếng xe của minh tâm về tới cửa tiếng bước chân vào nhà của anh ngày càng gần nhìn máu trên cánh tay tôi loang lổ khắp nền nhà anh gấp gáp chạy ngược lên phòng lấy băng gạc Anh xử lý băng bó qua để ngăn máu chảy thêm Rồi nhanh chóng đưa tôi tới bệnh viện khâu vết thương Bác sĩ hỏi tôi bị làm sao Mà lại có thể làm cánh tay phải của mình bị thương Tôi ấp úng viện lý do rằng mình sơ suất trong lúc nấu ăn Nhưng ai cũng nghi hoặc Tối đến mưa lớn Nhưng minh tâm vị có việc nên không ăn tối Anh dặn dò tôi đóng cửa cẩn thận rồi ra ngoài Linh cảm có điều không lành Nên sau khi anh ra ngoài Tôi cũng dắt xe máy chạy theo sau Cố gắng đi xa để không bị anh phát hiện Tôi không biết mình đang lo lắng điều gì Nhưng nhìn vẻ mặt của anh sắp bước ra khỏi nhà Tôi cảm thấy không an tâm chút nào Anh dừng xe ở ngay một căn chòi trên đường vắng Đoạn đường này ban ngày có người bán hàng ở đây Nhưng về tối thì sẽ để không Tôi càng chắc chắn thêm linh cảm của mình Tôi bỏ xe ở một đoạn xa Rồi đi vòng lội mưa giữa trời đêm Đến gần căn chòi. Đấp dưới căn chòi, Hồi hộp chờ đợi xem anh tới đây làm cái gì Từ xa có một chiếc ô tô tiến tới Có lẽ là người anh muốn gặp Tôi im lặng dưới cơn mưa nghe ngóng Sao? Mày muốn gặp tao để làm cái gì? Giọng của một người phụ nữ quen thuộc Cái giọng này tôi không thể quên đi được Tôi trung trung khẳng định Đây là giọng của người phụ nữ Đã bán chúng tôi ngày hôm đó Anh một mình ra đây gặp bà ta Làm cái gì Tôi biết bà là một trong những người Đã thoát tội Trong đường dây buôn bán người sang Campuchia Mày không thấy tao được thả ra sao Mày đây là muốn gài tao nhận tội hả <cười> Mày còn non lắm Nhưng giết được từng đó người Mày cũng giỏi đó nhóc Muốn tao thu nhận mày hay không Tôi không giết chúng <cười> Vậy mày hẹn tao ra đây có chuyện gì Mày không sợ tao sẽ giết mày sao Bà quên nhanh thật đó Quên cái gì Tôi chưa giới thiệu với bà hả? Tôi tên là Kiệt Em gái tôi tên là An Nhi Thì bây giờ bà nhớ ra tôi là ai rồi chứ Không gian bỗng trở nên yên lặng Bà ta không trả lời nữa Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề Nhưng chưa dám chắc chắn Bà nghĩ đúng rồi đó Người mà bà bán đi Campuchia Để trò bị hành hạ cho tới chết Chính là em gái của tôi Bà không ngờ đúng không Chính tôi cũng không ngờ tới Bà dứt bỏ chúng tôi đã đành Chúng tôi chưa bao giờ hận bà Tôi nuôi An Nhi Chưa bao giờ dám nhắc gì bà Thế nhưng mà bà lại không bỏ qua cho cuộc đời của chúng tôi Kiệt Kiệt à Có cả... con Không Bà đừng gọi tôi như vậy Chúng ta đã không còn quan hệ Từ cái ngày bà bỏ đi Tôi vẫn luôn nghĩ rằng Bà có nỗi khổ riêng Nên chưa từng trách móc Bà tử mình nuôi dạy con Nhi Tôi không thể giết bà tôi không làm được bây giờ thì bà đã biết sự thật rồi đó bà nở an gì cần làm gì lỡ bà minh tâm nhanh chóng rời đi bỏ lại bà ta ở căn chòi bà ta gào khóc lên thảm thiết như đang phát điên tôi cũng biết được sự thật mà đứng chôn chân bên dưới căn chòi tôi thấy thương cho anh và minh em Lúc này tôi thấy việc mình chẳng biết mẹ mình là ai Còn tốt hơn vạn lần so với sự thật tàn khốc này Mất minh em là một nỗi mất mát lớn với minh tâm Vậy mà người gây ra mọi chuyện Lại là người mẹ vô tâm đã bỏ rơi họ gây nên Tôi không dám nghĩ nếu tôi là anh Thì sẽ tuyệt vọng đến nhường nào Tôi chẳng quan tâm tới việc bà ta gào khóc ra sao Cũng không sợ bà ta sẽ phát hiện ra tôi Tôi bước lên đường đi về phía chiếc xe Đang cất một góc ở đằng xa của mình Bà ta nhìn thấy tôi đi lên Thì cô hơi bất ngờ nhìn tôi Mà ngừng gào thét lại Chúng tôi nhìn nhau Bà ta nhận ra tôi là người đã bị bà ta bán đi cùng với Minh Em Con gái của bà Chúng tôi đều mệt mỏi với sự thật đang phơi bại ra trước mặt Dường như nếu như sự thật không được tiết lộ Thì chúng tôi lao vào cắn xé nhau một sống một còn Nhưng giờ đây chẳng ai có sức lực mà cắn xé Nên tôi bước trong mưa trở về Bà ta cũng không vồ lấy tôi Mà thất thần nhìn theo bóng tôi xa dần Bà sẽ làm gì Sau khi nhận ra tội ác của chính mình Tôi không quan tâm điều đó Tôi trở về nhà Trong đầu chỉ nghĩ ra đủ lý do để nói dối minh tâm Tôi chưa sẵn sàng đối diện với anh Không muốn nhận mình vừa đi theo anh Và đã biết hết sự thật Nhưng Minh Tâm vẫn chưa về nhà Tôi vào nhà nhanh chóng thay xong đồ Thì xe của anh mới về tới ngoài cửa Tôi chạy nhanh ra mở cửa đón anh Anh cau mày nhìn tôi Ê, Sao đầu tóc ướt đẫm như thế này Anh nhìn xuống cánh tay chưa kịp băng bó Chết thương còn chưa lạnh Sao tháo băng ra rồi À, ban nãy cửa sổ bị gió giật Không có đóng được từ bên trong Nên em chạy ra ngoài đóng Bị ướt hết người Em mới thay quần áo xong thì anh về nè Tôi lúng túng kiếm đại lý do Anh trách tôi vài câu Rồi sát trùng thay lại băng mới Giúp tôi gội đầu sấy khô Xong xuôi mới chịu đi xuống bếp ăn cơm Tôi thở dài vì biết những điều mà anh đang chịu đựng Anh như vậy tôi cũng rất đau Tôi dặn anh đi xuống trước, tôi vệ sinh xong sẽ xuống theo ngay. Khi tôi muốn bước xuống, thì cánh cửa phòng vang lên tiếng kẹo kẹt rồi đóng dần lại. Tôi biết bên em lại đang phá vách nên chạy nhanh ra ngoài. Cánh cửa đã đóng hẳn vào, tôi vặn cách nào cũng không mở ra được. Minh Tâm à, mở gửi cho em. Minh Tâm, anh có nghe thấy hay không? Tôi gào lên để gọi sự giúp đỡ của anh, nhưng không có tiếng trả lời. bóng đèn trong căn phòng chập chờn lúc tắt lúc mở tôi dựa người vào cửa mà bất lực trong vài giây điện tắt rồi chập chờn sáng lại căn phòng đã hoàn toàn nhúm đầy máu dường như tôi đang quay trở lại đứng trong căn nhà chứa mà chúng tôi bị nhốt sau khi bị bắt bên em trường trên sàn tiến lại gần tôi nó hoàn toàn biến dạng so với ban đầu càng ngày càng trở nên đáng sợ Minh em à, chị muốn sống Lần đầu tiên tôi nói ra lời này với Minh em Chị muốn sống Chị không muốn Minh Tâm sẽ một lần nữa lấy mất đi người thân Chị không thể đưa em về an toàn Chị chỉ vô dụng Nhưng chị vẫn sống Không có gì là sai hết Tôi không biết Minh Tâm có nghe hiểu được hay không Nhưng lúc này tôi không còn muốn chết nữa bên em lắc lắc đầu nhìn tôi bằng cặp mắt tối đen tóc nó xõa dài chạm trên mặt sàn chiếc kéo từ trên bàn trang điểm bỗng bay dựng đứng lên phi về phía tôi phía ngoài cửa có tiếng gõ cửa ngay thời điểm chiếc kéo gần như đâm vào tim tôi đèn trong phòng tất cả ngay phút chốc tắt tối đen chỉ còn nghe tiếng cây kéo rơi bập xuống đất bên anh à sao lâu vậy em chưa xuống nghe giọng của minh tâm Tôi nhanh tay mở cánh cửa Thì thật sự lần này vặn mở được Tôi lao nhanh về phía anh Ôm chặt lấy người đàn ông tôi đang sợ mất đi này Anh với tay bật công tắc điện gần cửa Rồi nhìn xuống cây kéo nằm im trên sàn Không hỏi gì cả Anh ôm lấy tôi Không sao, anh đây rồi Anh dẫn tôi xuống nhà pha cháo ăn cho ấm bụng Nhưng tôi không có tâm trạng ăn lúc này Anh tìm thầy rồi em anh sẽ đưa em tới đó bên em có thể siêu thoát được hay không anh không trả lời vậy thì câu trả lời là không thể cuối cùng chúng tôi cũng phải đi tới lựa chọn này mình anh tiếng hét thất thanh của minh tâm làm cho tôi bừng tỉnh tôi thả rơi người phụ nữ đang giải dụa trên tay mình xuống đất không phải mới ăn cháo xong đi ngủ rồi hay sao chúng tôi đang làm gì ở đây tôi mẹ anh và anh chúng tôi đang ở trong một căn nhà chứa không có người căn nhà chứa mà sáu người đàn ông kia đã bị thiêu chết tôi đang chuẩn bị giết bà ấy thì anh xuất hiện ngăn tôi lại tôi đang dần nhớ lại Thì ra tôi mới chính là người đó Tôi đã đâm thằng Đăng Cắt cuốn họng của thằng đó Tôi đã giết sáu người đàn ông kia Cũng bằng cách tương tự Rồi mọi lửa thiêu chết chúng Tôi có đâu ra sức mạnh đó Để giết chúng sao Minh em Nó đã mượn cơ thể tôi Mà làm tất cả Thì ra tôi mới chính là Kẻ mãi mãi không thể thoát khỏi chuyện này Vậy mà tôi đã muốn quên tất cả Tôi ngồi xuống, cười vì bản thân Trước khi thằng Đăng chết Tôi đã bị Minh Em dày vò đến không chịu đựng được Tôi đã đồng ý cho nó cơ thể này để trả thù Không, không phải như thế Tôi mới chính là kẻ hận nhất cái bọn buôn người đó Tôi là kẻ duy nhất sống sót mà không thoát được hận thù Tôi sắp có được gia đình riêng của mình Tôi có Minh Tâm và Minh Em Tôi đã dùng cả cuộc đời mình để khao khát về một mái ấm gia đình Nhưng chúng lại tàn nhẫn cướp đi cuộc đời của tôi Tôi sống sót trở về, nhưng đã mất tất cả Từ điện biên trở về, tôi đã có thể nhờ thầy giúp Minh Em Nhưng tôi cố ý lơ đi tất cả Người luôn cố gắng tìm tới Minh Em là tôi Một kẻ yếu đuối bất lực dựa vào Minh Em để trả thù Tôi sợ hãi phiên bản khác của chính mình Một con người sẵn sàng tàn độc trả thù cái bọn ác ông Bên em không muốn giết thằng Đăng Nhưng chính tôi đã cố gắng làm điều đó Vì sợ hãi bản thân Mà tôi chọn cách phong ấn trí nhớ đi Đem tất cả hoài nghi dồn lên người minh tâm Còn anh Biết tất cả Nhưng lại bảo vệ lựa chọn của tôi và bên em Cho đến khi người sắp mất mạng tiếp theo là mẹ anh Anh mới cố gắng ngăn lại sai lầm này Tôi gào lên mà cười Cười như phát điên Tôi giam giữ Minh Em vì hận thù của chính mình Hay Minh Em đang giam giữ tôi vì hận thù của nó Mọi điều dường như không phải là sự thật nữa Chúng tôi đã cùng giết tất cả rồi đùng đẩy trách nhiệm cho nhau Bản thân ai cũng không dám nhận sự tàn độc của mình tôi vơ con dao đang nằm im trên sàn nhà con dao vốn dĩ sẽ để tôi băm dầm cắt họng bà ta lần này thì tôi nhớ rõ mình đang muốn làm gì tôi lao nhanh về phía bà ta muốn đâm vào tim bà ta chính bà ta là một trong những người gây nên chuyện này tôi hận thù bà ta và bọn buôn người khiến cho tôi rơi vào cảnh bi ai này minh tâm chạy tới nhưng không kịp đỡ lấy nhát dao chí mạng ấy Anh ôm bà ta muốn bảo vệ Nhưng bà ta cũng đã ngã gục trong tay anh Từ bây giờ Đã không còn đường đuôi nữa rồi Minh em dùng sức mạnh vô hình Kéo giật tôi đập bầu tường Rồi rơi xuống Có lẽ vong hồn ấy đang thức tỉnh Nó biết kia là mẹ nó Dù biết chính mẹ nó gây ra tất cả Nhưng thứ tình cảm gia đình ấy Vẫn khiến cho nó không nỡ. Tôi giết mẹ nó rồi Đến lượt nó giết tôi lúc này Chẳng có đúng sai ở đây Chỉ có bản năng mà thôi Mỗi người đều sẽ có lựa chọn của mình Trong từng thời điểm khác nhau Tôi giết bà ta vì hận thù Chấp nhận không cứu vãn chuyện bi thương này nữa bên em giết tôi Thì tất cả sẽ kết thúc Trong căn phòng chết chóc bên em gầm gừ lao về phía tôi Tôi chấp nhận kết quả này Nhưng Minh Tâm lại lao đến Anh đúng là một kẻ ngốc Ai anh cũng muốn bảo vệ Cho gây tổn thương cho chính bản thân mình Minh em lao xuyên qua người anh Máu bắn tứ tung từ ổ bụng của anh Anh lại đỡ cho tôi một lần này Anh quỳ gục xuống chặn trước tôi Trái tim tôi một lần nữa đau thắt Không thể thở được Minh em gào lên đau đớn ai oán quỷ dị Nó nửa thay nửa hồn Bốc cháy đau đớn, Hóa thành mây đen, Rồi biến mất đi. Tôi ôm lấy anh, Dùng chính bàn tay đầy máu tanh, Muốn chặn máu đang không ngừng tuôn ra Từ lỗ hổng lớn trên bụng anh. Tôi gào thét lên điên dại, Anh dùng chút sức lực cuối cùng Đưa tay ra ôm tôi. Mình anh à, Không được khóc, Kết thúc rồi, Em không có lỗi, Nghe anh đi, Chạy đi Đi thật xa Đừng quay đầu lại Kiếp này Anh nợ em Anh trúc hơi thở cuối cùng Ngã vào lòng tôi Máu tươi chạy nhúm đỏ căn phòng Từ hai cái xác Anh muốn tôi chạy trốn Nhưng tôi không thể Tôi đã mất tất cả Tôi ôm anh Nhớ về những ngày chúng tôi mới quen nhau Nhớ về những kế hoạch trong tương lai Tôi và anh sẽ làm đám cưới Chúng tôi sẽ sống một cuộc sống đơn giản Tôi và anh sẽ hỗ trợ và đồng hành minh em Trên con đường mơ ước của nó Bọn buôn người chết rồi Mọi người chết hết cả rồi Trái tim tôi cũng đã chết Tôi ngồi im lặng với hai cái xác Sáng ngày hôm sau Người ta phát hiện Và tôi bị bắt giữ Tất cả bằng chứng đều hướng về phía tôi Tôi thú nhận tất cả Trong phòng thẩm vấn Tôi khai nhận tất cả hành vi Buôn bán người của bọn thằng Đăng Nhận tội giết tất cả 8 mạng người Động cơ giết người của tôi Đều là do hận thù mà ra Người ta không tin vào sức của một cô gái như tôi Có thể giết được từng người đó Họ bắt tôi phải phối hợp Dựng lại hiện trường Về thằng Đăng, tôi lấy danh tính Minh Em để hẹn gặp hắn, nên hắn sợ hãi, nhưng cũng ngoan ngoãn một mình ra gặp tôi. Sức hắn khỏe hơn, nhưng tôi có đem theo dao, nên lấy được mạng của hắn. Tôi biết sức mạnh đó tôi nhờ vào Minh Em, nhưng tôi không khai, vì tôi không muốn bị kết luận là bệnh tâm thần. Sáu người đàn ông còn lại đều bị tôi chuốt thuốc mi, nên việc lấy mạng chúng không khó. Người cuối cùng tôi không cần nói quá nhiều Vì lúc tôi đâm bà ta Dấu vân tay của tôi vẫn nằm trên con dao đó Đó là chứng cứ chính xác nhất Tôi giữ im lặng về cái chết của Minh Tâm Chỉ nhận tội giết tám kẻ kia Đúng như tôi mong muốn Tòa tuyên mức án cao nhất Cuộc đời tôi thật nực cười Giây phút tôi thở phào nhẹ nhõm nhất Lại là lúc tôi nghe tin mình được chết Nguyện vọng về bữa ăn cuối cùng của tôi trước khi tử hình là cháo gói, pha thật nóng. Lần cuối cùng anh nấu cho tôi là cháo gói. Tôi vẫn vương anh, nhưng tôi không muốn sau khi chết đi, mình sẽ biến thành bóng ma vất vưởng ở đây. Sau bữa ăn này, tất cả sẽ kết thúc. Ống tim đưa vào người tôi. Tôi mơ màng nằm trên cỏ xanh, ngắm nhìn bầu trời mới. Mùi hoa cỏ thơm mát ngắm vào làn da tôi Tôi mơ một thế giới mới Nơi tôi được chọn cuộc sống của chính mình Dòng thời gian kéo tôi quay cuồng đảo ngược Tôi rơi từ trên trời xuống Đứng không vững mà a lên một tiếng <cười> Sao vậy? Cuối tuần này em sắp xếp thời gian nha Anh dẫn em đi chơi Con người này Giọng nói này Khoảnh khắc này Sao mà quen thuộc tới vậy? Tôi chết chưa? Chắc là rồi Anh chưa siêu thoát Mà đợi để dắt tôi qua thế giới bên kia sao? Tôi mở mắt ra Không cần biết gì hết Lao đến ôm chặt lấy anh May quá Chúng tôi vẫn được cùng nhau đi tới con đường cuối cùng Anh cười Anh còn chưa nói là đi đâu mà Sao xúc động vậy rồi Tôi cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể của anh Như thế này là sao Không phải bọn tôi đều chết rồi hay sao Tôi ngẩng đầu lên Chiếc áo sơ mi này Mùi hương hoa lan tỏa khắp căn nhà này Đây là tiệm hoa của anh mà Sao có thể chứ Anh đã bán nó lấy tiền chuột tôi rồi mà Chẳng lẽ... Anh hỏi em câu tiếp theo đi. Ờ, uh, để anh nghĩ coi. Anh sẽ cầu hôn em. Và em sẽ đồng ý làm vợ anh chứ. <cười> em đồng ý. Tôi ôm chặt anh hưng Sao nài lẹ quá vậy ta? Dù anh có hỏi bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn trả lời là đồng ý. Tôi không muốn mất anh. Không muốn một lần nào nữa. Tôi sống lại rồi Bằng một cách kỳ diệu nào đó Tôi không quan tâm được nhiều đến thế Đây là cơ hội tôi có được Tôi sẽ nắm chặt lấy nó Tôi buông anh ra Để anh tiếp tục dọn hàng Tôi nhìn anh Muốn nhìn mãi gương mặt này Chị Minh Anh bên em từ đâu chạy đến Lao thẳng vào nhà ôm chầm lấy tôi Trước sự khó hiểu của Minh Tâm Em không nhìn thấy anh sao Con bé này Mình em nghe giọng anh Thì quay sang xà vào lòng anh Như thể tiếc không thể ôm chặt Lấy cả hai anh chị của nó cùng lúc này Mình em Em cũng Chị chị cũng Mình em và tôi nhìn nhau Ngầm hiểu cả hai chúng tôi Đều xuyên về ngày hôm nay rồi Chúng tôi đều đã sống lại Minh tâm nhìn hai chị em tôi Thì cười lắc đầu không hiểu Để kiểm chứng rằng chuyện này là sự thật, tôi cầm điện thoại của mình tìm theo tên người dùng của chị Mai và chị Hạ. Nhìn vào tài khoản của chị Mai, tôi run run gửi dòng tin nhắn. Chị Mai, chị có ở đó hay không? Tôi không gửi tin nhắn cho chị Hạ. Nếu theo đúng dòng thời gian, thì bây giờ chị đang liên lạc với bên chuột người. Đến tối chị Mai trả lời lại tôi. Lúc này tôi không biết nên nói như thế nào để chị tin tôi. Không nghĩ tôi là kẻ điên nào đó trên mạng xã hội. Tôi sợ chị bị phát hiện nên không dám gọi điện. Chị dám gửi tin nhắn cho chị. Dù sao đọc tin nhắn, chị cũng sẽ nhìn kỹ những gì tôi gửi đi hơn. Nếu em nói em đến từ tương lai, có lẽ chị sẽ chặn em ngay lập tức. Chị nghĩ em là một đứa điên nào đó. Nên chị hãy cứ coi như... Em là người nhìn thấy tương lai Em không có nhiều thời gian để giải thích Nhưng em biết chị và chị Hạ Đang tính kế giúp chị Hạ chạy trốn về Việt Nam Chị Hạ sẽ đi theo bọn chuột người Và nửa đường bỏ chạy Chuyện này chị và chị Hạ không hề nói với ai Cho nên chị có thể tin tưởng những điều em nói bây giờ Không phải là ngớ ngẩn Nếu đúng như dự tính Thì chị Hạ sẽ đi theo họ Trên đường bỏ trốn thì bị đánh đập hành hạ cho tới chết Nên việc em ở đây bây giờ Chính là để ngăn cản chuyện này lại Em là ai vậy? Là người nhìn thấy tương lai sắp tới của chị và chị Hạ Sao chị có thể tin tưởng được những lời em nói? Ít nhất điều em nói Sẽ không làm hại tới chị và chị Hạ Nếu chị không ngăn chị Hạ lại Thì không thể cứu giảng được nữa Chị phải tin em Tôi nghĩ một lúc Rồi lại nhắn thêm Trên bàn làm gì của chị Lúc nào cũng có một con hạt giấy nhỏ Chị nói rằng đó là hy vọng của chị Cách cấp hạt của chị khác biệt So với những người khác Điều này chỉ có chị và em biết thôi Chị có thể tin em Còn nữa Khi chị mới bị bán vào công ty đó Chị bị bỏng một bên cánh tay Nhưng không muốn chị Hạ lo lắng Nên chuyện này cũng chỉ có chị biết thôi Chị Hạ im lặng một hồi Rồi nhắn tin trả lời tôi Làm sao Em biết được những chuyện này Thực sự bây giờ gấp rút rồi Chị chỉ cần tin những điều em nói là sự thật Chị phải ngăn cản chị Hạ trời đi Tính mạng là điều quan trọng nhất Chỉ cần chị Hạ còn sống thôi Có thời gian Em nhất định giải thích rõ ràng với chị Được rồi Chị tin em Nhận được câu trả lời mà mình muốn Tôi thở phào nhẹ nhõm Bây giờ việc tiếp theo là nói chuyện với Minh em Chúng tôi cần tóm gọn thằng Đăng và đồng bọn của nó Không thể để chuyện cũ lặp lại lần hai Vào ngày thứ bảy cuối cùng của tháng tư Chúng tôi vẫn đúng lịch đợi thằng Đăng tới đón Đi đến đoạn đường vắng quen thuộc nọ Hắn lấy lý do cần đi vệ sinh rồi xuống xe Tôi nhìn Minh Em gật đầu tra hiệu Minh Em mở điện thoại Gửi đi một dòng tin nhắn Đúng lúc đó có sáu tên buôn người Cầm gầy gọc đi tới Đập vào xe Tra hiệu chúng tôi ra ngoài Minh Tâm à, anh đừng phản kháng chúng nó Lập tức sẽ có người tới cứu chúng ta Tôi nhìn anh Nói bằng giọng chắc nịch Lần này anh sẽ không phải bất lực Chứng kiến những điều đau khổ nè Chúng tôi bước xuống xe Mà không cần đợi chúng nó phải lôi kéo Nhìn mặt những kẻ đã từng chết Trong tay mình một lần kia Tôi cười khẩy Dù có sống lại thêm bao nhiêu lần Tôi vẫn thấy chúng ghê tởm Chúng hèn hạ muốn ra tay Thì khắp các hướng đều có người từ bụi cỏ đi ra vây bắt lấy chúng Từ trước đó chúng tôi đã báo công an về vụ việc Và ở đây đã sắp xếp người mai phục sẵn Chỉ chờ chúng đến là tóm gọn ngay lập tức Thằng Đăng bị bắt giữ nhưng thờ ơ như không Tôi biết Minh Em thật sự rất yêu hắn Dù kết quả như thế nào cũng không dễ dàng đối với nó Sau một hồi tra hỏi Thì chúng cũng khai ra nơi nhốt những người còn lại Chúng tôi xin phép được đi cùng Tôi muốn gặp lại một số người mà tôi cần gặp Ngọc ơi! Chị Vinh ơi! Tôi trừng trừng chạy tới nắm lấy tay Ngọc Cô gái đã từng gục xuống trong tay tôi Lúc đó tôi bất lực không cứu được em khỏi tay của thần chết Bây giờ em đang lạnh lặng trước mắt tôi đây rồi Ngọc không hiểu chuyện gì Nhưng nhìn vẻ mặt xúc động của tôi Nó không tránh né Thấy tôi trừng trừng sắp khóc Nó ôm tôi vỗ về an ủi ngược lại tôi. Và chị Dinh không hề bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi. gương mặt chị bây giờ toát lên vẻ nhẹ nhàng, an tâm, đầy khó hiểu. <cười> Cuối cùng, chị cũng đưa được em về rồi đó. Tôi nghe chị nói nhỏ một mình, nhưng không hiểu nên cũng thôi bỏ qua. Mọi người an toàn là được. Tôi nhớ ra vẫn còn vợ chồng tươi nữa. Nên giáo giác đi hỏi quanh Một anh công an nói với tôi Vì vết thương của anh Thuận chồng tươi khá nặng Nên đã được sắp xếp đưa vào bệnh viện Tình hình không quá nghiêm trọng Dặn dò tôi đừng quá lo lắng Tôi cũng đi vào bệnh viện thăm Biết tôi là người đã báo án Nên mọi người mới thoát được nạn Hai vợ chồng rối rít cảm ơn Tôi xúc động mà khóc ngay tại bệnh viện Mọi người đều đã quên tôi là ai Điều đó khiến cho trái tim tôi nhẹ nhõm rất nhiều. Đừng bao giờ nhớ ra chuyện đau lòng kia. Cũng đừng bao giờ lặp lại nó nữa. Vụ án kết thúc với đường dây buôn người lên tới 43 người bị triệt phá. Tôi biết vẫn còn những kẻ thoát tội còn nhẫn nhơ bên ngoài kia. Nhưng hiện tại vụ án đã không còn nằm trong phận sự của chúng tôi nữa. Mình em cũng đã biết được sự thật. Lần cuối cùng nó muốn gặp mẹ của mình. Mẹ biết không Con đã mơ một giấc mơ rất đáng sợ Trong giấc mơ đó Mẹ đã bán con đi Con đã trải qua rất nhiều đau đớn Cho bị hành hạ Làm nhục Cho đến chết Nhưng khi biết mẹ là mẹ của con Thì con không thể nào hận mẹ được Càng không muốn làm hại mẹ Đây là lần cuối con gọi mẹ Sau này con sẽ sống cuộc đời của con Sẽ không ngốc nghếch bắt anh trai tìm lại mẹ cho con Như trước đây nữa An Nhi à Mẹ xin lỗi Ta thứ cho mẹ Tôi tên là Minh Anh Không còn là An Nhi nữa Nói xong Minh em đứng lên rời đi Người mẹ ngồi sau phòng giam gọi theo Nhưng Minh em không còn quay lại nhìn nữa Minh Tâm chứng kiến tôi và Minh Em mấy ngày nay khác biệt Thì cũng không ngừng khó hiểu và tò mò Nhưng chúng tôi đều quyết định sẽ sống bình thường Chuyện này sẽ là bí mật của chúng tôi Minh Tâm đã luôn bảo vệ chúng tôi Bây giờ đến lượt chúng tôi dùng chút sức lực nhỏ này để bảo vệ cho anh Như vậy là quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Ngày thứ bảy cuối cùng Một sáng tác của mèo Hờ Mông Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi Đừng quên ủng hộ trang facebook của tác giả của chúng ta nhé Chúc quý thính giả một ngày an lành